Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một ngôi trường bỏ quan, hai tầng, khu làng lại được rào bằng tường, cát, cứng và dậy. Bởi vậy cho nên sẽ hâm vi không vào được mà phải đậu bên ngoài để yểm trợ. Rồi khi vô làng thì phải tấn công cận chiến mới có thể tiếp cận được gần mục tiêu. Khi tiến đến gần ngôi trường thì phải dàn quân ra hai bên để yểm trợ nhau mà đi vào. Khi tiến vào, tụi con còn nghe được tụi nó nói tiếng Farsi, tức là tiếng của người Afghan. Vừa la hét um sùm trên tầng lầu, vừa bắn xuống cầu thang, bắn xuống cửa sổ. Tiểu đội trưởng tụi con quăng hai quả lựu đạn vào cửa sổ tầng trên, chờ nghe tiếng nổ, rồi sau đó có mấy tiếng la, tiếng hét, la như bị thọc tiếc, rồi thì tụi con mới tràn vào. Súng chĩa trước mặt, từ từ tiến vào. Chia đổi ra, đi kiểm tra từng phòng, từng ngóc ngách của ngôi trường xong, mới đi lên cầu thang tầng trên, nơi mà địch làm một ổ súng trên đó. Phải nói mọi chuyện diễn ra rất nhanh, nhanh lắm. Nhanh đến nỗi con không biết rằng mình đã trải qua 4 tiếng đồng hồ của cuộc chiến. Trong lúc mà mạng của mình nằm trên cây cầu sống chết, thì tất cả hành động của mình làm là do trí nhớ lúc mình được đào tạo thôi chú ạ. Lúc đó không hề thấy mệt, không hề thấy đau nhất hay mệt mỏi, vì lúc đó mình tập trung quá cao độ. Chỉ biết làm tất cả những gì có thể để giữ mạng sống của mình và đồng đội của mình mà thôi. Ở trên tầng 2, tụi con tấn công qua mọi thứ, gần như các phòng trên đó đều bị chiếm đóng. Nhưng cái phòng chính giữa, nơi mà nhìn ra được cái cổng chính của làng và toàn thể ngôi làng thì mới là cái ổ chính khi đến gần cái phòng đó, thì một đoạn đạn AK bắn ra, tụi con dùng hết quả lực bắn về phía cái phòng đó. Sau khi mọi thứ im ắng, tụi con mới tràn vào để tiếp quản căn phòng. Trong lúc tụi con tấn công, thì có hai người lính bị thương khá nặng. Người thứ nhất trúng đạn là lúc đi mà đi vào ngôi trường, lúc mà chia đội ra để tấn công. Khi mà chia đội ra tấn công thì phải có người Đạp cửa vào từng phòng để kiểm tra chắc chắn là không có ai trong đó. Nếu khi đạp cửa ra mà là địch thì phải lập tức giết liền. Còn như nếu mở cửa ra mà thấy là thường dân thì phải bắt giam. Lý do mà tụi con phải làm như vậy là vì nhiều lần, nhiều lúc, cái tuổi Taliban nó dùng thường dân để làm bia đỡ đạn rồi bất ngờ bắn trả. Nên khi tấn công trong thành thị thường là cẩn chiến và... Rất là căng thẳng, vì mình phải vừa để ý quân địch, vừa phải coi chừng coi có thường dân hay là không, để mình không có bắn lặng. Thì trong lúc đạp cửa vào, có một thằng Taliban nó nấp sau cái cửa đó, xả đạn ra khi người lính đó tiếp cận gần. Anh bị bắn trúng đùi, trúng tay và bên hông sườn. May mắn nhờ có áo chống đạn nên không có bị nội thương. Quân y phải làm phẫu thuật tại chỗ để gấp đầu đạn ra ở trong đùi và tai của anh ấy. Sau đó anh được đưa qua một bên rồi đưa đến nơi an toàn. Người thứ hai bị thương là lúc tụi con đi lên tầng 2. Khi đi lên tầng 2 phải đi qua một dãy hành lang hẹp. Tụi con không thể tràn lên được mà phải xếp thành hai hàng dọc để tiến vào như vậy để không bị bó lại và không bị dính chừng với nhau. Ai đi trước dẫn đường thường dễ bị ăn đạn. Nên nếu người đi trước dẫn đường khi vừa thấy địch là phải xả đạn liên tục, nhưng mà vừa xả đạn là cũng phải nằm xuống liền để các lính phía sau có thể hỗ trợ giúp qua lực, bắn lên phía trên người đó hướng về phía địch quân. Cũng vì vậy mà thường tuổi Taliban hay dẫn dụ lính vào những khu vực nhỏ hẹp, rồi đẩy dân vô tội ra làm mình bất ngờ mà mình phải nổ súng. Khi bất ngờ nổ súng, thì lúc đó mình biết là mình đã bắn nhầm dân thường. Thì mình phải ngưng lại liền. Lúc đó tụi nó ló đầu ra bắn mình. Nếu mà nó không bắn, thì nó tung lựu đạn ra khi mà mình tiến đến gần. Cho nên, cái khoảng cách của từng người thường là cách nhau từ một thước rưỡi cho đến hai thước. Để có lựu đạn mà nó quăng ra, thì mình chạy hoặc núp liền cho kịp cái anh lính làm người dẫn đầu hàng tuổi con bị thương ở nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.